hai la mã phẩm tùy niệm một la mã mahanama một thời thế tôn trú giữ dân chúng sakha tại sapila patu ở khu vườn nijoha lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo đang may y cho thế tôn nghĩ rằng y làm xong sau ba tháng thế tôn sẽ bộ hành ra đi họ thích mahanama được nghe nhiều tỳ kheo đang bay y cho thế tôn nghĩ rằng y làm xong sau ba tháng thế tôn sẽ bộ hành ra đi rồi họ thích mahanama đi đến thế tôn sau khi đến đảnh để thế tôn và ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên họ thích mahanama bạch thế tôn con nghe như sau bạch thế tôn có nhiều tỳ kheo đang bay y cho thế tôn nghĩ rằng y làm xong sau ba tháng Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi Bạch Thế Tôn Giữa các người an trú với những an trú khác nhau Chúng con nên an trú với an trú nào? Lành thay, lành thay Này Mahanama Như vậy thật xứng đáng cho tiệm nam tử các người Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy Bạch Thế Tôn Giữa các người an trú với những an trú khác nhau Chúng con nên an trú với an trú nào? hãy nhập cuộc này mahanama với lòng tin không phải với không lòng tin hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn không với biến giác hãy nhập cuộc với trú niệm không với thất niệm hãy nhập cuộc với định không với không định hãy nhập cuộc với trí tuệ không với liệt tuệ sau khi an trú trong năm pháp này này mahanama hãy tu tập Thêm sáu pháp nữa. Ở đây, này Mahanama, ông hãy tùy niệm như lai. Đây là Thế tôn Bậc A La Hán chánh Đảnh giác, minh hạnh tu, thiền tuệ, thế gian giải, vô thiền sĩ, điều trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế tôn. Này Mahanama, trong khi thánh đệ tử tùy niệm như lai, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh. Tâm không bị sân ám ảnh, Tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, Tâm được chánh trực nhờ duyên như lai. Vì thánh đệ tử này, Này Mahanama, Với tâm chánh trực, Có được nghĩa tính thọ, Có được pháp tính thọ, Có được hân quan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, Hỷ sanh, Khi có hỷ, Thân được khinh an. Khi thân khinh an, Cảm giác được lạc thọ, Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh này mahanama như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân nhập được pháp lưu tu tập phật tùy niệm lại nữa này mahanama ông thấy tùy niệm pháp khéo thuyết là pháp thế tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng do người trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham. Lại nữa, này Mahanama ông hãy tùy niệm pháp. Khéo thuyết là pháp thế tôn thuyết giảng. triết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng.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 Này Mahanama, ông hãy tùy niệm Tăng. Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi, tám gì, Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay.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 có được hân quang liên hệ đến pháp. Khi có hân quang, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahānama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử, sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhận được pháp lưu, tu tập tăng trì điền. Lại nữa này Mahanama, ông hãy tùy điềm giới của mình, không có bể dụng, không có cắt sáng, không có chết dơ không có chấm đen, đưa đến giải thoát, được người trí tám tháng không bị chấp trước, đi đến thiền định. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy điềm giới, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên giới, nhập được pháp lưu, tu tập dưới tùy điềm. lại nữa này mahanama ông hãy tùy niệm thí của mình thật là được lợi cho ta thật là khéo được lợi cho ta vì rằng với quần chúng bị cấu uế sang tham chi phối ta sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế của sang tham chi phối bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ ưa thích từ bỏ sẵn sàng để được yêu cầu ưa thích phân phát vật bố thí này mahanama khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm thí, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ chuyên thí nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm thí. lại nữa này Mahanama ông ấy tùy niệm thiên có bốn thiên vương thiên có chư thiên cõi trời 33 có chư thiên rama có chư thiên Tusita Đâu súc có chư thiên quá lạc có chư thiên tha hóa tự tại có chư thiên phạm chúng có chư thiên cao hơn nữa đầy đủ với lòng tin như vậy chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta đầy đủ với giới như vậy chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta đầy đủ với ghe pháp như vậy chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta đầy đủ với thí như vậy chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta đầy đủ với trí tuệ như vậy với thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia tuệ như vậy cũng đầy đủ nơi ta trong khi chị ấy tùy niệm tính giới nghe pháp thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh tâm không bị sân ám ảnh tâm không bị si ám ảnh trong khi ấy tâm chị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên nhập được pháp lưu tu tập chư thiên tùy niệm hai la mã mahanama một thời Thế tôn trú ở giữa dân chúng, Saka, tại Kapilavastu, khu vườn Nijoha. Lúc bấy giờ, họ thích Mahanama mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh không bao lâu, lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế tôn. Nghĩ rằng, y làm xong, Thế tôn sẽ ra đi bộ hành. Tới đây, kinh này giống như kinh số mười hai trước, từ số một đến số hai, số ba cho đến câu: khi có lạc thọ. tâm được định tĩnh, tùy niệm phật này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi người chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại trú xứ đầy những con đít. Lại nữa, này Mahanama, ông cần phải tu tập tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới của mình. Tùy niệm thí của mình Tùy niệm chư thiên Có bốn thiên dương thiên Có chư thiên cõi trời 33 Có chư thiên dạ ma Có chư thiên đâu suốt đà Có chư thiên quá lạc Có chư thiên tha quá tự tại Có chư thiên phạm chúng Có chư thiên cao hơn nữa Đầy đủ với lòng tin như vậy Chư thiên ấy sau khi thân ngoại mạng chung Được sanh tại chỗ kia Lòng tin như vậy Cũng có đầy đủ nơi ta Đầy đủ với nghe pháp như vậy Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này Được sanh tại chỗ kia Nghe Pháp như vậy Cũng có đầy đủ nơi ta Đầy đủ với thí như vậy Đầy đủ với trí tuệ như vậy Chư thiên ấy sau khi thân hoại mạng chung Được sanh tại chỗ kia Trí tuệ như vậy Cũng có đầy đủ ở nơi ta Trong khi chị ấy Tùy niệm tính, giới, nghe Pháp thí Tuệ của tự mình Và chư thiên ấy Trong khi ấy tâm không bị ám ảnh, trong khi ấy tâm không bị sân ám ảnh, trong khi ấy tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm gì ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên. này Mahanama vị thánh đệ tử với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quan liên hệ đến pháp. khi có hân quan hỷ sanh, khi có hỷ thân được khinh an.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 hai lam mã nam đi ra một thời thế tôn trú ở dưới dân chúng sát tại Kapilavastu, khu vườn niroha lúc bấy giờ thế tôn muốn an cư vào mùa mưa tại sabatī họ thích nam ra được nghe thế tôn muốn an cư vào mùa mưa ở sabatī họ thích nam ra suy nghĩ như sau ta hãy đến trú ở Savatthi vào mùa mưa. Tại đây, ta sẽ chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đến trú ở Savatthi trong mùa mưa và họ thích Namlija cùng đến trú ở Savatthi vào mùa mưa và tại đấy chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, như vị tỳ kheo làm y cho Thế Tôn nghĩ rằng. Khi y làm xong, thế tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích nam đi ra, được nghe. Khi y làm xong, thế tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích nam đi ra, đi đến thế tôn. Sau khi đến, đánh đẩy thế tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích nam ra, bạch thế tôn. Bạch thế tôn, con có nghe? Nhiều Tỳ kheo làm y cho Thế Tôn Nghĩ rằng khi y làm xong Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bồ hành ra đi Bạch Thế Tôn Giữa những người an trú Giữa những người an trú khác nhau Chúng con nên an trú với an trú của ai Lành thay, lành thay Này Nandisa Như vậy thật xứng đáng cho thiền nam tử các ông Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi như vậy Bạch Thế Tôn Như các người an trú, với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Này ra hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không có lòng tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với không giới. Hãy nhập cuộc với tinh cần, tinh tấn, không với biến nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thức niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ không có liệt tuệ sau khi an trú trong sáu pháp này nầy nandiza hãy tu tập thêm nữa năm pháp này ở đây nầy nandiza ông hãy tùy niệm như lai đây là thế tôn bậc a la hán chánh đảm giác minh hạnh túc thiện tuệ thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên dân sư phật thế tôn Như vậy, này Nandisa, duyên vào Như Lai Ông hãy an trú niệm trong nội tâm Lại nữa, này Nandisa, ông phải tùy niệm Pháp Pháp được Thế Tôn khéo nói, ký cực hiện tại, không có thời gian Đến để mà thấy có khả năng hướng thượng Được người trí tự mình giác hiểu Như vậy, này Nandisa, duyên vào Pháp Ông hãy an trú điện trong nội tâm Lại nữa, này Nandisa Cần phải tùy niệm bạn lành Thật có lợi cho ta Thật khéo có lợi cho ta Rằng ta có các bạn lành Biết thương mến ta Muốn ta được lợi ích giáo giới giảng dạy Như vậy, này Nandisa Duyên vào bạn lành Ông hiệp an trú niệm trong nội tâm Lại nữa, này Nandisa Cần phải tùy niệm thí của mình Thật có lợi cho ta thật khéo có lợi cho ta rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế sang tham cùng với quần chúng bị sang tham ám ảnh bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ ưa thích từ bỏ sẵn sàng để được yêu cầu ưa thích phân phát vật bố thí này Nandisa như vậy duyên vào thí ông hãy an trú niệm trong nội tâm lại nữa này Nandisa hãy tùy niệm siêu thiên các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú với chư thiên dùng các món ăn lại nữa này gia ông hãy tùy niệm pháp pháp được thiết tôn khéo nói Thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu như vậy này gia duyên vào pháp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 ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandisa, hãy tùy niệm chư thiên. Các chư thiên ấy vừa qua sự cộng trú với các chư thiên, dùng các món ăn đoàn trực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Dĩ như này Nandisa. Thì kheo được phi thời giải thoát Quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm Không cần phải làm lại những gì đã làm Cũng vậy Này Nam đi ta Các chư thiên ấy vừa qua sự cộng trú với chư thiên Dùng các món ăn đoàn thực Được sanh với thân do ý tác thành Các chư thiên ấy Quán thấy tự mình Không có gì nữa phải làm Không cần phải làm lại những gì đã làm Như vậy này Nandisa duyên mạnh giàu chư thiên, ông hãy an trướng, niệm trong nội tâm, thành trụ với mười một pháp này. này Nandisa vì thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không chấp thủ chúng. ví dư, này Nandisa một cái ghè bị chút ngược, nước đã đổ xuống, không thể đem hút lại. ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô đã được cháy lan tới không có trở lui đốt lại vật đã bị cháy cũng vậy này đi ra, thành tụ với mười một pháp này vì thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp không có chấp thủ chúng sáu la mã sufuti rồi tôn giả sufuti cùng với một tỳ kheo có lòng tin đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nới với tôn giả suputi đang ngồi một bên này suputi tỳ kheo này tên là gì Mà thế tôn tỳ kheo này có lòng tin con một nam cư sĩ có lòng tin đã di lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình này saputi tỳ kheo có lòng tin này con Một người nam cư sĩ có lòng tin Đã xuất gia vì đồng tin Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Người ấy có được thấy sống trong những tiêu chuẩn Về lòng tin của một người có lòng tin không? Bạch Thế Tôn Nay là thời cho vấn đề này Bạch Thiền Hệ Đây là thời cho vấn đề này Để Thế Tôn thuyết các tiêu chuẩn Về lòng tin của một người có lòng tin Nay con sẽ biết được Vì tỳ kheo này Có được thấy là sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay không? Vậy này, Saputi, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, Tôn giả Saputi dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này Saputi, tỳ kheo có giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokha. đầy đủ qua nghi chánh hạnh thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và tu học trong các học pháp này saputi vì tỳ kheo nào có giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn timoka đầy đủ qua nghi chánh hạnh thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và tu học trong các học pháp này saputi Đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này sô phô kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đáng nghe, tích tập những gì đã nghe, những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên bản thanh tịnh. Những pháp ấy, vì ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quan sát dưới ý, đã thể nhập dưới chánh kiến. Này Suputi, tỳ kheo nào nghe nhiều với chánh kiến. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Suputi, tì kheo nào làm bạn với thiện, thân khổ với thiện, giao thiệp với thiện. Này Sưputti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, Này Sưputti, Tỳ kheo là người dễ nói, thành tụ những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Saputi, Tỳ kheo nào dễ nói, thành tụ những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Saputi. Đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Shabuti, tỳ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tin cần, thành tụ sự quan sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này Shabuti, tỳ kheo nào phàm có những công việc gì, này suputi tì, tì lại nữa này suputi tì. tì kheo phạm có những công việc gì cần phải làm hoặc lớn hoặc nhỏ đối với các vị đồng phạm hạnh ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần thành tụ sự quán sát các phương tiện vừa đủ để làm vừa đủ để tổ chức này suputi tì. tì kheo nào Phạm có những công việc gì vừa đủ để tổ chức này sư phụ đây là tiêu chuẩn về lòng tin của mọi người có lòng tin lại nữa này sư phụ tỳ kheo ưa pháp lời nói dễ thương hân hoan lớn trong thắng pháp trong thắng luật này sư phụ phạm tỳ kheo nào ưa pháp lời nói dễ thương hân hoan lớn trong thắng pháp thắng luật này sư phụ đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin lại nữa này Suputi tỳ kheo sống tinh cần tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện làm cho đầy đủ các thiện pháp nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp này Suputi phạm gì tỳ kheo nào sống tinh cần tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện làm cho đầy đủ các thiện pháp nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp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 có được không mệt nhọc có được không phí sức này suputi đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin lại nữa này suputi kỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời sáu đời bảy đời tám đời chín đời mười đời hai mươi đời ba, mươi đời, ba mươi đời bốn mươi đời năm mươi đời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 thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. này Suputi, phạm tiện kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. này Suputi. đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. lại nữa, này Suputi, tỳ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu dân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vậy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô sống người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý. phỉ bán các bậc thánh theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến những người này sau khi thân ngoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân ngữ và ý không phỉ bán các bậc thánh theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này này Suputi, phạm tỳ theo với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh dễ biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ như vậy này Suputi là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. lại nữa này suputi tùy theo do đoạn diệt các lầu hoạt ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát này suputi tùy theo do đoạn diệt các lầu hoặc sau khi chứng ngộ chứng đạt và an trú này suputi đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin khi nghe nói vậy tôn giả Sukoti bạch thế tôn bạch thế tôn các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được thế tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này và tỳ kheo này được thấy là có chúng bạch thế tôn tỳ kheo này là có giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn patimokha đầy đủ quy nghi chánh hạnh thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và tu học trong các học pháp bạch thế tôn tỳ kheo này nghe nhiều thọ trì những gì đã nghe chất chứa tích tập những gì đã nghe những pháp nào sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có chăng đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên bản thanh tịnh những pháp ấy dễ đã nghe nhiều đã thọ trì đã tụng đọc bằng lời đã quán sát với ý đã thể nhập với chánh kiến bạch thế tôn tỳ kheo này Làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là người dễ nói Thành tụ nhân pháp tác thành người dễ nói Tham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, tùy kheo này phòng có những công việc gì cần phải làm Hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hành Ở đây, dễ khéo léo và tinh cần thành tựu sự quan sát các phương tiện vừa đủ để làm vừa đủ để tổ chức bạch thế tôn tỳ theo này ưa pháp lời nói dễ thương hân hoan lớn trong thắng pháp thắng luật bạch thế tôn tỳ theo này sống tinh cần tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiền pháp nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng với các thiền pháp bạch thế tôn Tỳ kheo này đối với bốn thiền thuộc Tăng Thượng Tâm Hiện tại lạc trú có được không khó khăn Có được không mệt nhọc Có được không ký sức Bạch Thế Tôn Tỳ kheo này nhớ đến nhiều đời sống quá khứ Như một đời, hai đời Nhớ đến nhiều đời sống, quá khứ Và các nét đại cương và các chi tiết Bạch Thế Tôn Tì kheo này với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân Rõ biết các chúng sanh Tì kheo hạnh diệt của họ Bạch Thế Tôn Tì kheo này do đoạn diệt tác lậu hoặc Chứng gộ, chứng đạt Và an trú Bạch Thế Tôn Các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này Được Thế Tôn thuyết giảng Là có trong tì kheo này Và tì kheo này được thấy Là có chúng Lành thay, lành thay này Suputi dạy này Suputi thầy hãy an trú với tỳ kheo có lòng tin này khi nào này Suputi thầy muốn ý kiến như lai like, hãy cùng với tỳ kheo có lòng tin này đi đến ý kiến như lai like.